Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Sử có nháy không? Mô hành chưa kịp trả lời thì ông Sử từ trong buồng đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào trước mặt của ông thì ông có vẻ giật mình, nhưng ông cũng lấy lại được sự bình tĩnh ngay sau đó. Vì người chứng mạnh của ông bây giờ không phải ai xa lạ mà chính là Mai, em gái của bà Liên. Ông Sử ngồi xuống trước mặt của Mai vẻ mặt rất tự nhiên ông nói, Hôm nay cô Mai đến nhà tôi chơi hay là là có cái việc gì không?" Mai cũng vào thẳng luận vấn đề mà không vòng vo nữa, cô liền nói, "Từ đến đây trước là để thăm cho chị tôi một nén hương, sau đó thì tôi xin ông cho tôi đón con bé Lan về nhà tôi chơi ít bữa." Ông Sử định lên tiếng về việc không muốn cho con bé Lan rời đi, nhưng Mộ Hành đã kịp thời đặt tay lên vai của ông Sử mụ nói, ông à, ông cứ cho con bé nó về nhà cô đây chơi ít bữa cho nó thoải mái. Điều đó cũng giúp cho nó phần nào quên đi chuyện của mẹ nó. Mai ngồi đó đượ ánh mắt tức giận sau khi nghe câu nói của con mụ hành. Mai đứng dậy rồi xin phép được con bé Lan đi. Trước khi đi thì hay gì cháu ra bụi hầm, nơi chôn xác của bà Liên rồi thắp cho bà một nén hương. Vì ông xử không cho phép lập bàn thờ bà ở trong nhà. Tha phương xong thì hay gì cháu quay đi, bùi hồng phấn bây giờ tiết chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Cành hoa bỗng lung lay nhẹ như là tạm biệt thay dì cháu. Việc mai đến đón con Bé Lan là do bà Tư nhờ người biên thư cho mai, bà kể hết mọi chuyện cho mai nghe. Sau khi đọc xong thư, tiễu mai lập tức đi đón con Bé Lan vì cô muốn thay chị cô mình chăm sóc cho Bé Lan, như vậy chỉ sẽ ra đi một cách thanh thản. Mấy hôm nay mỗ hành đưa về nhà một người thanh niên trai tráng, nói là anh họ của mình xin được vào làm ở trong xưởng vải. Nhìn thấy người thanh niên to khỏe chắc làm được việc, lại là anh họ của vợ, ông sử không băn khoăn nhận vào làm ngay. Từ ngày có tài anh họ của vợ vào làm, ông sử giao việc quản lý xưởng vải cho tài. Vì thế anh cũng nhanh nhẹn làm được việc cho nên ông sử rất yên tâm. Và điều quan trọng hơn cả là dạo gần đây Ông thấy mình vẫn được khỏe. Trần tài cứ run run, có hôm đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên gục xuống mà ngất liệm. Một hành cho mời rất nhiều thầy Lan mà tình hình sức khỏe của ông không thay đổi. Nhưng ông đâu biết được rằng toàn bộ thầy Lan mà bà Hạnh mời đến chỉ là một phường lưu manh, được bà Hạnh mua chuộc đóng giả thầy Lan mà thôi. Chẳng bao lâu tình trạng của ông xử xấu đi rất nhiều. Tinh thần và sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng. Ông cảm thấy mình không còn sức lực nữa. Tới hôm đó ông chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy vợ của mình đâu. Ông khát quá bèn xuống giường đi lấy nước uống. Ông lê từng bước chân nặng nhọc đến bên chiếc bàn, chẩn ông khựng lại, ổng nghe tiếng của Mộ Hải đang cười ở phòng bên. Những âm thanh đầy dâm dục kèm theo cả tiếng đàn ông vang lên chân của ông run rẩy đứng không vững, nhưng ông đã dành tất cả sức lực của mình để bước đến cửa phòng nơi phát ra âm thanh đó. Rồi cảnh trước mắt khiến cho ông khủy xuống. Trong ánh đèn dầu mờ ảo là thân thể hai người trần truồng đang quấn lấy nhau. Ông bằng hoàng không nói nên lời, ông như há hốc tại chỗ. Hai con người kia không phải ai xa lạ mà chính là vợ ông cùng với thẳng tài bị ông bắt gặp nhưng chúng không có vẻ gì là sợ hãi, chúng điềm tĩnh mặc quần áo trước mặt của ông. Âu toàn hết lớn thì bị thằng tài lao đến bịt miệng lại, rồi nó quay sang nói với Mộ Hành. Pha thuốc nhanh lên, pha liều gấp đôi vào. Sếp nhanh Mộ Hành cầm một bát thuốc gì đó đổ vào mồm của ông, dù cố gắng dữ dội nhưng sức của ông làm sao lại được với hai con người khỏe mạnh kia. Một lúc sau thì cả người của ông mềm nhũn rồi liệm đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, ông xử thích toàn bộ cơ thể của mình không cử động được. Đến nói mà cũng không thể được nữa. Ông sợ hãi kêu gào nhưng chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong miệng mà không thành tiếng. Mù hạnh nghe thấy động thì đi vào. Mù ớn nèo đi đến bên cạnh giường của ông nằm, rồi ngồi cạnh chiếc ghế để gần đó một một nụ cười như lằm mỉa mai ông cười một cách giỏng nói như là giễu cợt. Từ giờ mọi việc trong nhà mình cứ để tôi thay mình lo liệu. Chứ bây giờ mình như vậy rồi thì mồ bò lừng câu nói rồi cười lớn. Tiếng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net